Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại gì với Lý Ngạn Dương chứ? Nhiêu sung chẳng từng nói anh ta luôn phải sống ẩn thân hay sao? Chẳng lẽ giữa miêu Kỳ và Lý Ngạn Dương đã từng có một mối quan hệ nào mờ ám ư? Cứ mãi suy nghĩ mà kiểu vì quên mất rằng mình đang đứng ở đâu? Người cô lại run lên mà hồi bởi những luồn tải khí đang gấm dần vào trong da thịt. Không thể nhìn được cảnh vật xung quanh bởi bóng đen dày đặc Kiều Vy chỉ biết nhìn vào khoảng không trong tối tăm, cô hỏi. Vọng xuyên, xem lại biết được nhiều chuyện như vậy. Vì một vị khách của miền dạ sơn đã đến thăm vạn dương cốc và ông ấy đã nói với em. Vị khách của miền dạ sơn ư, ông ta tên là gì vậy? Dạ, ông ta tên là muôn Đẳng. Muôn Đẳng ư, đó chẳng phải chính là cha của Môn Thượng, người mà mình đã từng gặp ở miền dạ sơn đó sao? Thế ông ta còn nói thêm với em điều gì nữa không? Có, nhưng vì ông ta không thể đi quá xa khỏi miền dạ sơn được, nên ông ta đã nhờ em đi tìm chị và truyền lời giúp ông ta rằng chiếc hộp mà chị đang cất giữ trong đó đang được đựng trái tim của miền dạ sơn. Trái tim của miền dạ sơn ư? Vâng, nếu như để chiếc hộp rời khỏi đó quá lâu, thì miền dạ sơn đã tan biến đi mãi mãi mà không bao giờ còn tồn tại. Nghiêm trọng như vậy sao Thế ông ta có nói trái tim của miền đất đó là thứ gì hay không Có Đó chính là trái tim của người con gái có tên là Lý Ngạn Dương Trời ơi Giọng của Kiều Vi như thật thành Cô lập tức đưa tay lên trước ngực như đệ tử chân an mình Biệt cô lầm nhập Giờ, giờ mình mới hiểu Những câu hát đó Những câu hát của người thôn nước đã chết ở thôn dĩ hạ ấy Trái tim cô lẻ nhuốm màu oan khiên Trái tim cô lẻ oan khiên Đời nam tử nhuốm một miền dạng sơn Một trái tim cô lẻ nhuốm màu oan khiên Hèn gì mà cứ có tiếng người con gái văng vẳng vang lên đòi lại chiếc hộp đó Rồi tại sao cứ mỗi lần mình định mở nó ra Thì con tim mình lại đau bút đến lạ kỳ Thì ra trong đó chính là trái tim của người con gái từ 300 năm về trước Nói không chừng trái tim của mình Và trái tim ấy cũng chính là một Nhưng ý nghĩ đó Có thể coi là một lời giải thích của Kiều Vi Và cô cũng vừa hiểu ra được Một điều rằng Tại sao Nghiêu Sung lại bắt cô Mang trả lại chiếc hộp về nơi ấy Nếu cô vẫn ngoan cố mà nói ra thì cô không thể tưởng tượng được Điều gì sẽ xảy đến với họ Vì trái tim ấy Là chính sự sống của một bộ tộc hư vô Không thể ngờ rằng Cha của môn thượng Lại chính là chiếc chìa khóa có thể mở được chiếc hòm bí mật chứ đừng một điều thèm cho đến như vậy Chỉ tiếc rằng biển đất đó ở quá xa Nên việc tới đó không phải là điều dễ dàng Lâm nghĩ một hồi được Kiều Vi lại tiếp tục hỏi bằng xuyên Thế em có phải quay lại nơi trùng cốc đó nữa không? Có, em phải quay về Vì em không thể ở bên ngoài nơi có mặt trời mọc Nếu em không trở về được cốc vạn dương trước lúc trời sáng, thì linh hồn của em sẽ tan biến đi mãi mãi. Trời ơi, nguy hiểm vậy ư. Thế thì chúng ta hãy mau rời khỏi đây thôi. Em còn phải trở về nữa chứ. Nhưng... Nhưng còn người đó biết đâu bóng hồn của anh ta vẫn còn quanh quẩn ngoài kia. Anh ta có thể làm tách rời linh hồn của chị ra khỏi thể xác được đấy. Trời, khủng khiếp vậy ư. Vâng. Có lẽ chúng ta hãy cứ chờ thêm một hồi nữa chị ạ. Nhưng còn em, không biết giờ này ngoài trời như thế nào rồi. Giọng Kiều Vi lộ đầy vẻ lo lắng. Nhưng dường như sự lo lắng ấy lại trái ngừa hoàn toàn với tâm trạng và vọng xuyên. Cậu bé có mấy chục năm tuổi, trong lốt một bóng ma khe khẽ nói. Lời nói như muôn vạn nhát dao cứa thẳng vào tâm can Kiều Vi. Không sao đâu chị, chị đừng lo cho em. Dẫu em có tan biến khỏi thế gian này thì cũng chẳng có gì là to lớn cả Biết đâu đó sẽ lại là một đối thoát dành cho em Em đã phải chịu đựng những cơn đau đớn cùng cực suốt mấy chục năm rồi Em không muốn mình trở thành nô lệ ngàn năm của loài nguyện ác độc ấy Em muốn mình tan biến vĩnh viễn vào cõi hư vô Để cho mình không bao giờ phải chịu những cơn đau đớn ấy hành hạ nữa Có lẽ đây là lần cuối cùng em được trò chuyện với gì. Nếu như em không còn trên thế gian này nữa thì xin chị đừng quên em nhé. Chị mãi mãi là người bạn tốt nhất của em. lời nói của vòng xuyên vừa rớt thì hai hàng nước mắt của Kiều Vy cũng đang lan dài trên má. Cô ấy cảm mình thật đau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net